tính chất phong kiến và nhà khảo cứu cho rằng ở Trung Hoa và ở nước ta không có chế độ phong kiến theo hình thức phong kiến cổ điển ở Tây Âu điều đó rất đúng nhưng so sánh chế độ phong kiến cổ điển Tây Phương với chế độ vua quan Trung Hoa Việt Nam tìm những nét khác biệt để rồi kết luận rằng ở Trung Hoa và ở Việt Nam không có phong kiến chỉ có những biến tướng của thế lực phong kiến thì hơi quá đáng. Mặc dù vua quan thời xưa đa số đều xuất thân ở lớp bình dân, nhưng vua nhờ biết xoay trở tình thế, làm quan nhờ xuyên học, rồi thi đậu cao, giàu nghèo đều đi thi được. Thực ra các nhà xã hội học, các sử gia tây phương đã phân biệt những sắc thái, những gì biệt căn bản giữa xã hội tạm gọi là vua chúa ở tây phương và ở á đông bên châu âu các vị lãnh chúa đóng vai trò ông vua nhỏ nắm trọng quyền sinh sát trong phần đất mà họ hưởng cha truyền con nối đất đai này thuộc quyền tư hữu của họ dân trong vùng là nông nô phải làm mướn trọn đời không được tự ý qua vùng khác để phục vụ lãnh chúa khác trong mỗi vùng có luật lệ chế độ thuế má riêng do lãnh chúa quy định ở trung hoa việc phong tước kiến ấp, chỉ thạnh hành vào đời nhà châu. đến đời nhà hán chế độ phong kiến suy đòi một mặt thì họ hàng nhà vua được phong đất ruộng một mặt thì nhà vua chia lãnh thổ ra quận quyện bổ nhiệm quan cai trị đất đai là sở hữu của vua thuế má đóng cho vua quan lại đóng vai trò chủ điền đó là hình thức quan liêu phong kiến Bọn quân lại làm trung gian Thay mặt cho vua để cai trị chân Với quyền hành rộng rãi Tha hồ tham nhũng Mặc dầu họ không có quyền Đặt luật lệ riêng Chế độ thuế má riêng Ở nước ta Đời vua tự Đức Đất ruộng quá hẹp Nên chỉ có lộc điền và tự điền Năm 1876 Vua tử Đức định lệ như sau Công tước hưởng 10 mẫu Tước hầu hưởng 8 mẫu Tước bá sáu mẫu, tức tử bốn mẫu, tức nam hai mẫu. Năm tự đức thứ 36 định rằng các lộc điên tử điên. Trên đây đổi thành tiền. Người thụ hưởng lãnh theo số tiền quy định là 40 quan mỗi mẫu. Ông Phan Khoang qua bài khảo cứu xã hội Việt Nam trước đây có phải là phong kiến không? Tập sang sư địa số 6 năm 1967 đi đến kết luận ruộng đất cấp cho các tước công hầu vẫn thuộc quyền của quốc gia phải nộp thuế cho công quỹ trên vùng đất ấy người thừa hưởng không lập bộ máy chính quyền riêng không được chia cho người khác người ở trong điền phải tuân theo luật pháp chung ruộng đất cấp cho mỗi tước rất hẹp từ 10 mẫu trở xuống mà thôi chúng ta không nên trách cứ những sự ra tây phương Họ không bao giờ quá chốt nát đến mức cho rằng chế độ phong kiến ở châu Âu giống chế độ phong kiến ở Trung Hoa, Ấn Độ hoặc Việt Nam. Chúng ta theo chế độ địa điền khác với Âu Châu, thời vua chúa, nhưng nói như thế không có nghĩa là ca ngợi, tính chất, văn trị, dân chủ của thời vua chúa, nếu ta ngại dùng từ phong kiến hoặc quan lưu phong kiến học trong nghèo đi thi làm quan to trở thành cha mẹ chân ăn hối lộ dễ dàng dưới điều kiện để làm chủ ruộng đất và người có địa sản lớn thời vua chúa cứ xuất tiền ra mua chức tước bá hộ vạn hộ thiên hộ cử phẩm để giữ uy thế giữ tài sản những tệ đoan của chế độ phong kiến đầy rẫy ở nước ta phụ nữ bị khinh rẻ chiếu đất được quyền nêu ra giá bị yếu cho địa tô và cho vai ăn lời tùy thích. gặp năm nào mức mua người tá điền phải bán vợ được con nên nâng chồng chất tiểu điền được quyền đuổi cả tá điền qua nơi khác. ở bắc phần và trung phần vì hoàn cảnh ruộng ít chân đông nên quan lại và điền chủ chỉ làm chủ một số đất hẹp để sống cho ra vẻ quân tử, họ bốc lột tàn nhẫn nghèo mà làm sang đó cũng là trường hợp của vua nhà Nguyễn nhất là vua Minh Mạng làm vua một nước nhỏ dân sứt mà ôm ấp một sức mộng trở thành một ông hoàng đế theo kiểu Trung Hoa với nghi lễ phức tạp ở Nam Phần cụ thể là vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thấy không có việc vua chúa phong đất đai cho công thần hoặc hoàng thân quốc thích có tự điền tức là đất cấp cho con cháu, các vị công thần nào đó, khi mãn phần, để con cháu lấy huy lợi mà lo việc cúng tế hàng năm. Trường hợp ruộng châu phê cấp cho con cháu quan khâm sai Nguyễn Cửu Vân, người dạy công giúp vua Cao Miên đánh đuổi quân xiêm vào năm 1705. Đa số chiến chúng có đủ đức canh tác, đại điện chủ không quá chư giả để gom vốn nuôi đám tá điền đông đảo, Như khi Pháp đến, chúng tôi xin mượn những con số do ông Việt Cúc nêu ra vào giai đoạn trễ hơn khi người Pháp mới đến. Vào đầu thế kỷ 20, Chánh phủ thực dân cố ý chung dưỡng chế độ điền địa cũ với bao nhiêu tệ đoan. Một, người làm chủ năm bầy mẫu ruộng thì mướn thêm một hai chục mẫu của đại điện chủ để canh tác. Người tiểu điện chủ này phải đem bằng khoáng đất. Mà thế cho ông Đại Điện Chủ, để đề phòng trường hợp mùa màng thất bát vai nợ mà trả không nổi thì ông Đại Điện Chủ sẽ tịch thâu đất mà trừ nợ. Hai người khá giả, có chút ít vườn tược, có bà con với vài người khá giả, chỉ mướn được 5-7 mẫu với điều kiện là tìm cho được hai người đứng ra bảo lãnh. Ba, Đại Điện Chủ giao số đất ruộng cho một người Có tài sản nào đó đứng ra bao tá, tức là bao thầu. Người bao tá mướn với giá rẻ, để rồi cho tá điền mướn lại với giá cao hơn. Họ sống bằng hơi lợi trung gian ấy. Bốn, người nghèo, không có đất, không có thế thần. Chỉ còn một sân kế duy nhất là đi làm mướn, cày mướn gặt mướn. Năm, địa tô thời đàn cựu quá cao, đối lệ trung bình là 60% lịch. Rượng thượng hạng sản xuất trung bình 100 dạ lúa mỗi mẫu phải nộp địa tô 60 dạ. Ruộng hạng nhất sản xuất 85 dạ thì cho mướn 50 dạ, Ruộng hạng nhi sản xuất 75 dạ cho mướn 45 dạ. 6. Người ta điền phải nộp công lễ và công nhật cho điền chủ. Mỗi người mướn hai mẫu ruộng thì nộp khi gần Tết những lễ vật công lễ một thùng gạo trắng, hai thùng gạo lứt, một năng sáp, sáp ong để làm đèn sáp, một cặp vịt mạnh khỏe, con mắt nháy lẹ khi cô ta trước mặt thì vịt nháy mắt thật nhanh, chứng tỏ ra rằng nó đầy đủ sức khỏe, có thể sống tới ngày tết. Công nhật là những ngày làm sau làm thi công cho đình chủ, hãy mướn hai mẫu đất, người ta điền phải làm thi công 10 ngày. Lúc tháng riêng tháng 2, tá điền đến nhà chủ điền để mốc mương lấp vườn đống củi sửa sang hàng rào. Công lễ và công nhật là sự áp bức phong kiến. Ông điền chủ tự xưng là vua, tá điền là chi hầu, phải chịu cống. Mức sống của tá điền quá kém, năm nào được mùa thì đủ ăn qua năm tới, năm thức mùa thì đông hết lúa, rồi vai nặng lời. Mất mùa một năm, làm ba năm không trả nổi. Sau đây là một thí dụ trong Việt Cúc nêu ra. Anh tá Điền làm 3 mẫu ruộng thượng hạng đất tốt nhất. Năm thượng mùa được 300 giả, đóng địa tô 180 giả, còn lại 120 giả đang xài trong năm tới, tiền thuốc men khi đau, tiền quần áo, đều cho 120 giả này bán ra mà mua sắm. Ngoài ra, trong số 120 giả này, anh tá Điền phải tính luôn phần tiền mướn cài cấy gặt, Năm thượng mùa, người ta điên sống tạm quan ngày với điều kiện là vợ con không đau ốm nhất là không say mê cờ bạc. Gặp năm thức mùa, năng suất còn phân nửa. Chỉ thâu hoạch 150 dạ thay vì 300 dạ thì chuyện gì xảy đến? Chủ điên vì lòng nhân đạo giảm địa tô xuống 20%. Số thâu hoạch 150 dạ nọ chỉ đủ cho điền chủ hưởng. Người ta điên, không còn một hột lúa trong tay muốn sống trong năm tới anh ta chỉ còn nẻo thoát duy nhất là vay nợ vay 200 đồng Vay ít thì không đủ sống vay nhiều thì không ai cho tiền chiế vay ít nhất là 40 phần trăm lời vốn và lời cộng lại nhằm 280 đồng năm sau nếu thượng mua dư được 120 dạ đem bán với giá 8 cắt một d giả thì chỉ có 96 đồng Làm sao trả nổi 280 vừa lời lẫn vốn? Trả không nổi, anh ta điền xin hẹn năm sau. 280 đồng ấy phải chịu thêm 40% lời nữa tức là 112 đồng cộng với vốn ra 392 đồng. Thế là anh phải bán tất cả nhà cửa trốn qua xứ khác. Một năm mất mua, 2-3 năm sau không trả nổi. Tuy không có chế độ nông nô như ở châu Âu, người bạn Làm công cho chủ ruộng vẫn sống cơ cực và bị bốc lột thái quá Thời xưa làm ruộng mỗi năm một mùa Cực nhọc nhất là từ khi trời sa mưa cho đến tháng 7 Chủ điền mướn bạn trong 3 tháng Trọn tháng 5, tháng 6 và tháng 7 bạn phải cắt cỏ cài cấy 3 tháng ấy người bạn lãnh chừng 25 đồng bạc Tức là mỗi tháng hơn 8 đồng Mỗi tháng làm công chỉ giá là 10 giả lúa. 4 giờ sáng, người bạn thức dậy cho trâu bò ăn cỏ, rồi thì người bạn ăn cơm cỡ 5 giờ rưỡi sáng là vác cài ra ruộng, 12 giờ trưa về nhà, nghỉ lưng được 1 giờ. Sau khi ăn cơm, người bạn lại ra ruộng gánh mạ, chiều trở về nhà, ăn cơm chiều xong, người bạn lại giả gạo. À, mỗi đêm hai cối. Người bạn làm không hở tay. Từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối. Muốn ruộng mà căng tác thì dễ đổ nợ, khi mất mùa, làm công thì quá cực khổ. Đất đai miền Nam còn nhiều nơi rộng rãi, người làm ruộng bèn tìm đất chung thân ở những tỉnh xa xôi ra đi vì trốn nợ. Cương chuyên minh trước và sau châu đại chiến. Thực dân Pháp xem Nam Kỳ là thuộc địa. Lúc ban đầu theo họ nghiên cứu các sản phẩm địa phương, ngoài lúa gạo để xuất cản. Họ lại nghĩ đến việc di dân từ bên Pháp qua, nhưng họ thất vọng vì khí hậu Nam Kỳ khác hẳn khí hậu Âu Hòa ở miền Bắc Phi Châu. Nơi cơ quan hành chánh làm việc gọi là tòa bố, nơi tòa sự kiện là tòa án. Bố, tức là bố chánh án là án sát, quan bố chánh và quan án sát đều là người pháp. Người pháp nghĩ đến việc lập đường xe lửa nối liền Sài Gòn Biên Tho qua Cần Thơ rồi đổ lên Nam Vang Cao Miên, họ xúc tiến việc đào kinh, đắp đường, nhắm vào mục đích quân sự và thương mại. ở miền Nam còn đất hoang, mức sản xuất lúa gạo có thể gia tăng. nước tàu to lớn đang thiếu gạo, ngoài ra. Còn những thuộc địa Pháp ở Phi Châu cũng ăn gạo. Mức sản xuất lúa gạo gia tăng mạnh mẽ từ khi người Pháp hoàn thành việc đào kinh rạch ở bên kia Hậu Giang. Con đường xe lửa Sài Gòn thiết lập khá sớm 1883. Từ đó, nhà cầm quyền Pháp huy động một số dân công khá to đào kinh trợ gạo. 40.000 người thay phiên đào trong 2 tháng. Tính nhầm 670 16.000 ngày công Bác sĩ Borac viếng vài tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long ghi lại vài tài liệu sách in vào năm 1894 cho biết rằng nguồn lợi lớn nhất của tỉnh Bến Tre là dừa tơ lụa trầu cao Trước khi người Pháp đến có nhiều lò ép dầu dừa nhưng sau này vì dân thích dùng dầu lửa nên chỉ còn 3 lò hoạt động Tại Bà Tri có về tơ lụa chợ bát Tri khá đông gồm tám trăm dân đinh cái mương quê hương của ông trương vịnh ký nho rúng của miệt vườn gồm bảy ngàn dân đinh nơi đây trồng dừa măng cục cây ca cao cà phê nguồn lấy chánh của vùng cái mương là nghề răng trầu trầu rang ở cái mương bán qua trà vinh sóc trăng người miên thích ăn trầu rang còn lại cao tầm vung cao để chính khô trên cây Công xác ra theo điều phương chí Bến Tre năm 1903 thì trong tổng số diện tích 154.606 mẫu tây có 16.500 mẫu vườn tược trên 1/10 so với 86.000 mẫu đất làm ruộng. Vườn tược tại Bến Tre chia ra như sau: dừa 6.115 mẫu, cao 5.015 mẫu, trầu 1.535 mẫu tre 300 mẫu, dâu tầm ăn, 395 mẫu, cam 250 mẫu, măng cục 50 mẫu, cà phê 6 mẫu. Sao vườn dừa, rõ ràng cao và trầu chiếm diện tích quan trọng nhất. Ở tỉnh Sa Đét, Cần Thơ, Mỹ Tho, cao và trầu vẫn đứng đầu. Sa Đét, cao, 2847 mẫu, trầu, 530 mẫu, xoài 240 mẫu, chuối, 333 mẫu, cam quýt 53 mẫu, Cần Thơ, Cao, 1.600 mẫu, trầu 150 mẫu, cam quýt 70 mẫu, chuối 200 mẫu, măng cục 15 mẫu, Mỹ Tho, Cao, 6.836 mẫu, Dừa, 4.305 mẫu, Ken trái 2.000 mẫu, trầu 1.268 mẫu, chuối 3.300 mẫu, Tài liệu trên đây chứng minh rằng ngoài cơm cá nhưng Việt Nam tiêu thụ một số trầu cao quan trọng. Cao trầu thở ấy là cần thiết. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Lúc buồn bực thì cơm ăn chẳng được, ăn trầu giải khoay. Nhiều người ăn trầu liên miên miếng kia hạ rộng, miếng nọ động quang. Trầu cao là nhu cầu của trai gái, trà già trẻ, giàu nghèo. Người Việt và miên gặp nhau ở điểm ăn trầu. Trầu và cao đòi hỏi công phu săn sóc, tưới nước. Đất phải khá cao, để tránh ngập lục. Đây là nguồn lợi lớn nhất của miệt vườn. Người ta có thể không ăn cam ăn quýt, nhưng nhất định là phải ăn trầu. Như cầu về trầu mỗi lúc một tăng, vì dân số thêm đông. Những tỉnh mới thành lập bên kia sông Hậu, sau khi thực dân Pháp chiếm cứ, mới thực sự là vừa lúa vì nhiêu. Theo bản thống kê đáng tin cậy, thì vào khoảng năm 1933, những tỉnh Rạch Giá, Cường Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Trà Vinh. Trường hợp đặc biệt đối với Trà Vinh, có diện tích canh tác là 966.000 mẫu tay, như vậy mà số lúa thẳng dư xuất cản là 986.000 tấn, tức là hơn phân nửa tổng số lúa xuất cản của toàn cõi Đông Pháp. Các tỉnh trên gồm 1.130.000 dân, mật độ trung bình là 1,15 người trên mỗi màu tay. Mỗi màu tay có thể dư một tấn lúa để xuất cản. Miên nước mặn đồng chua ở hữu ngạn Hậu Giang được hưởng thuận lợi của công trình đào kinh sáng. Nhờ sắn múc mà nước ngọt từ Hậu Giang tưới qua vùng đồng chua giữa Hậu Giang và Sphinximla, đồng thời mấy con kinh đào ấy giúp cho việc vận tải lúa gạo thêm dễ dàng. Từ mũi Cà Mau đến Sài Gòn chợ lớn. Nhà nước Pháp mở trường học, nhằm vào mục đích đào tạo một số nhân viên, công chức để giúp việc khai trị, từ quan phủ đến quan huyện, cho đến đồng hương chức hồi tệ ở làng. Hèo niên giám năm 1889, chúng ta gặp những con số sau đây. Tỉnh Mỹ Tho, 219.443 dân đinh, với một trường trung học, một trường tỉnh. 4 trường tổng, tỉnh chia ra 15 tổng 202 làng. Tỉnh Sa Đét, 1 trường tỉnh, 3 trường tổng, gồm 80 làng. Toàn tỉnh có 136.312 dân đinh. 2 tỉnh trên tuy biểu cho miệt vườn. Trong khi đó, rạch giá là tỉnh mới thành lập. Có 10 trường tổng, toàn tỉnh 69 làng. Những con số trên đây làm lạc hướng nếu chúng ta không đối chiếu vào thực tế. Diện tích tỉnh Sa Đéc thổ ấy là 131.200 mẫu. Diện tích tỉnh Rạch Giá thổ ấy là 800.000 mẫu, nghĩa là rộng hơn gấp 6 lần, mà đơn vị hành tránh là làng lại ít hơn ở Sa Đéc. Ở Rạch Giá mãi trước đến năm 1945 còn nhiều làng dài hơn 15 cây số ngàn, trong khi ở nhiều tỉnh dân đông ở Miệt Vườn thì mỗi làng chỉ có ba bốn cây số tính trung bình. Một trường học ở Miệt Vườn Sa Đéc giúp cho học sinh toàn làng học hành trong hoàn cảnh dễ dàng hơn là một trường học ở vùng đất mới khai khẩn rạch chá. Học sinh mỗi ngày học hai buổi, trưa về ăn cơm, xế thì trở lại học buổi chiều. Học sinh khó đi học ở những trường làng cách xa nhà đôi ba cây số. Vì phương tiện xây dịch của trẻ em vẫn là đi bộ. Ngoài ra, còn một yếu tố tâm lý khác vô cùng quan trọng. Cha mẹ khá giả con cái được khuyến khích trong việc học hành. Cha mẹ quá nghèo túng, trẻ con phải đi chân trâu trừ nợ cho cha mẹ. Miệt vương tuy không là vựa lúa lớn, nhưng dân chúng dễ học hành hơn ở miệt trạch giá Cà Mau, nơi sản xuất lúa gạo nhiều hơn nhưng lúa gạo nằm trong tay đại đình chủ bổng xứ hay người pháp đó là đại đình chủ người ta thích cho con cái học ở Sài Gòn rồi qua pháp không cần học ở trường tổng người pháp thắng thế về mặt kinh tế họ đào kinh cho đắp đường xe lập chợ phố vì sinh kế dân chúng phải đi chợ mua bán di chuyển nhưng trường học không được quan minh cho lắm lý do tránh Là dân Việt đã quen với chữ nho Họ ghét thực dân Pháp Nên ghét luôn chữ quốc ngữ Với mẫu tự ABC Đi học trường Tây Là chối bỏ lương lý cậu truyền. Trường học mở ra Ít ơi số người học cũng không đông đảo Học chữ quốc ngữ Có nghĩa là đầu hàng người ngoại quốc Học để thi đậu Làm tôi tới cho họ Đến năm 1910 Hãy còn nhiều giấy tờ vai lúa vai bạc viết bằng tiếng nho chữ nôm. Với vậy, thực dân Pháp vừa khuyến khích, vừa cưỡng bách mấy ông đồ phải học chữ quốc ngữ và chút ít chữ Pháp. Sau đó, mấy ông đồ này được dạy hai thứ chữ chữ nho và chữ quốc ngữ. Vào khoảng năm 1870, đa số dân chúng trốn tránh việc học. Họ sợ người Pháp, dạy tiếng Pháp, rồi đưa lũ học trò thông minh này về lũng bên Pháp để làm tay sai. Cha mẹ và con cái phải tách biệt. Nhà cầm quyên ra lệnh cây khai những đứa bé đến tuổi học hành ở những gia đình khái trả, bắt trẻ em đi học, theo kiểu bắt lính. Nhiều gia đình tìm cách trồng tráo khai sinh cho con của tá điền hoặc đứa tớ chăn trâu đi học thay thế cho con mình. Và nhiều cậu con nhà nghèo này đã thành tài trở thành thư ký, đốc phủ hoặc giáo sư. Chương trình giáo khoa chưa được thống nhất từ Nam Tây Bắc, thầy giáo dạy theo bài vở do cấp trên gửi xuống, phương pháp dạy nhằm vào việc bắt ép học sinh thuộc lòng như ở nhà trường thời xưa. Sau đây là vài bài học thuộc lòng hồi trước năm 1900, dùng chữ quốc ngữ để nhắc nhở đạo nho, dọn bài, giải sách, chỉ lần cho, số nghĩa căn trường. Rõ đạo nho, nấu sử sơ kinh, điều đẳng chính, cũng vì siêng sắn cả thầy trò. Trương Minh Ký Bài khác phỏng theo thơ ngôn ngôn Pháp hoặc do nhân viên trong ban biên soạn. Đây là bài Gà lôi mang lốt con công Gà lôi mang lốt con công ỉ mình là lạ, mang đi dông dài, góp công áp lại nhập bài cong đá sể mặt. Trầy mai đuổi đi Trở về đồng loại hiệp ti Bạn cũ thấy lạ Sơn nghi không nhìn Luân lý không mạnh vẫn được đề cao Như thời Đằng cựu Qua bài luận về Tam can Hai vần nhật nguyệt Một túi càng khôn Xem nội thắc lễ nghi Thì biết Tam can là đạo trọng Làm cha mẹ cho lành cho thẳng Phận làm con Phải hiếu phải cung Đạo vua tôi trên Chúa Minh Quân dưới thần tử tận trung tận tiết nghĩa chồng vợ lấy ân tình hiệp cảnh gia hòa phu sướng phụ tùy ở xứ Nam Kỳ thuộc địa người dân Việt học đạo vua tôi mặc dù lúc ấy phong trào Cần Vương chống pháp vẫn còn mạnh ở miền Trung miền Bắc những bài học thuộc lòng của nhà trường như ngô nghê nếu chúng ta cứ căn cứ vào phương pháp giáo khoa đời nay nhiều danh từ Tuy là cao khó hiểu nhưng học sinh vẫn hiểu được, nhờ cha mẹ các bậc trưởng thượng sẽ thích chùm. Khi người Pháp mới qua, số sư phụ hợp tác với Tân Trào để lo việc giáo cúng đa số là người tốt, đáng cho người sao nhắc nhở, họ không dám khoe khoang rằng yêu nước, nhưng họ làm công trình xây dựng phổ biến chữ quốc ngữ, bảo trì những điều hay của luân lý cổ truyền giới thiệu những gương đạo đức của tây phương. Ông Trương Vĩnh Ki đã từng làm thông ngôn cho pháp theo công giáo, nhưng con người, lời văn, cách ăn mặc, phản phất phong độ nhà hiền triết Việt Nam, một nhà nho đứng ngoài những thành kiến kỳ thị vụng vặt. Công trình của ông Trương Minh Ki tuy khiêm tốn, nhưng là những viên đá tốt lót đường cho thế hệ sau xin trích dẫn. Sau đây nhan đề và tác phẩm do ông biên soạn để thấy rõ như món ăn tinh thần lúc bấy giờ, khoảng năm 1898. Thơ ngụ ngôn La Fontaine Chuyện Chê-lê-mắc-khi-du-ký Như Tây Nhật Trình, Ký Chép, chuyến du hành từ Sài Gòn qua Ba Lê Chiêu quốc hội thoại có hình nói về cuộc đấu xảo quốc tế ở Ba Lê Phú bần truyện Tây, dạy học tiếng Anh Nam Pháp học Tân Lương Dạy chữ Pháp Ấu học Khải Mông Dạy chữ Nho Hiếu kinh diễn nghĩa Gồm 3 thứ chữ Nho Pháp và Quốc ngữ chỉ học ra ngôn Trích dịch cách ngôn Cổ văn chân bửu Trích cổ văn Trung Hoa Khuyến hiếu ca các từ diễn nghĩa Trích thi ca Trung Hoa Tường Joseph Tường phong thần Bá áp khảo tuần kim vân kiều ba thứ, vần quốc ngữ, quốc ngữ sơ giải có hình, sách tập đọc, nhị thập tứ hiếu triển ca, hy pháp nhập môn, dạy niêm luật thư ca. Đúng là phối hợp Tây Tàu Việt, một sự phối hợp mà sau này chúng ta nói theo với tài liệu phong phú hơn, với sự nỗ lực to lớn hơn. Mấy quyển sách ấy nhằm vào học trò và những người lớn tuổi nhiều người biết chữ nho nhưng vẫn muốn học thêm chữ quốc ngữ người biết quốc ngữ muốn học thêm chữ nho chữ pháp sách công trương minh ký in rất ít phương tiện phát hành rất khó khăn phổ biến trong làng công chức giáo viên ít về số lượng nhưng tạo được uy tín ở các tỉnh muốn mua sách thì gửi thơ đến nhà của tác giả hoặc nhà sách ở Sài Gòn các thứ sách kể trên này Để bán tại nhà trương thế tải ở Sài Gòn Ai muốn mua thì gửi bạc đến đó Và để tên họ cùng chỗ mình ở cho rõ Thì có người gửi sách lại cho chẳng sai Chúng tôi không rõ Gia đình báo in mỗi lần bao nhiêu số phát hành như thế nào Có thể phỏng đoán không sai lầm cho lắm Là độc giả rất ít Gồm một số công chức ở tỉnh lỵ Nói như vậy Để đi đến kết luận, mấy tỉnh cũ Miền Vườn như Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Lâm có hoàn cảnh thâu nhận sách báo hơn là mấy tỉnh mới lập về sau này, trịch giá sông Trăng Bạc Liêu hồi đầu thế kỷ thứ 20. Sách in ở Sài Gòn vào cuối thế kỷ thứ 19 qua đầu thế kỷ 20 chắc là chỉ phổ biến rất hạn chế ở Huế, Hà Nội vì đường giao thông chưa thuận lợi. Sĩ Phu Việt Nam Muốn dùng chữ quốc ngữ như một phương tiện giúp đồng bào mở mang kiến thức, nhưng trên căn bản là duy trì đạo nho Khoảng năm 1875-1880, dân số ở nam kỳ là 1 triệu 620 ngàn. Diện tích trồng tỉa là 520.000 ngàn mẫu, tính đổ đồng. Mỗi người sản xuất được 518 kg lúa khoảng năm 1881-1885 có 1 triệu 730.000 dân, 670 mẫu, mỗi người 604 kg lúa. khoảng năm 1886-1890 có 1 triệu 870 ngàn dân, mỗi người sản xuất 604 kg lúa. khoảng 1891-1895 có 2 triệu 200 dân mỗi người sản xuất 664 kg lúa Đại khái vào đầu thế kỷ 20 này toàn năm kỳ lục tỉnh kể luôn Sài Gòn dân số chỉ bằng địa phương Sài Gòn năm 1968 mà thôi khoảng năm 1901 1905 có 2 triệu 950 dân diện tích 1 triệu 290 mẫu mỗi người là 637 kg lúa, khoảng 1911 1915 có ba triệu dân, diện tích một triệu mẫu, mỗi người 882 kg khoảng một 1920 có ba triệu ngàn dân, diện tích một triệu mẫu, mỗi người 788 kg Chân số cứ tăng dần Đến năm 1932 Ở Nam Phần Có 4 triệu 300 dân Diện tích canh tác Là 1 triệu 850 mẫu Mỗi người Là 688 kg lúa Năm 1932 Diện tích Canh tác quá thấp Vì ảnh hưởng của kinh tế khủng hoảng Giá lúa sụt quá mức Những con số trên đây trước chúng ta đi đến nhận định sau đây, mặc dầu chỉ là con số tương đối, không đúng sự thật cho lắm. 1. Trong vòng 36 năm, từ năm 1875 đến 1911, dân số ở năm phần tăng gấp đôi, từ 1 triệu 6 lên đến 3 triệu 2. 2. Từ năm 1875 đến khoảng năm 1926-1930, Mức sản xuất lúa gạo tăng 400% từ 840.000 tấn lên đến 3.360.000 tấn lúa. Mức sản xuất tính đổ đông mỗi đầu người đạt mức cao nhất vào khoảng năm 1911-1915. Xem PNAT sách đã dẫn. Giai đoạn 1900-1910. đến nói chung là giai đoạn ổn định ở miền Nam những cuộc khởi loạn võ trang đều bị dập tắt thực dân Pháp biểu dương sức mạnh của kỹ thuật qua công trình đào kinh rạch, lập chợ phố dùng tàu xe lửa vào việc giao thông vận tải lúa gạo từ cà mau chở đến chợ lớn dễ dàng nhờ kinh đào sà no kinh quảng lộ hệ thống kinh đào như mạng nhện đã hình thành tạo ra hai trung tâm kinh tế mới tức là vùng ngã 5, ngã bảy thuộc tỉnh Cần Thơ và Thạch Giá. Trước khi người Pháp đến, vùng này còn hoang vu, nhà cửa thưa thớt. Chợ Cần Thơ nay được xem là thủ đô hậu giang, chỉ là chợ nhỏ bé, không đáng kể hồi đời vua Thử Đức. Có thể nói Cần Thơ là chợ thành hình trong sự khai thác của thực dân Pháp. Chợ cái răng, cách Cần Thơ năm cây số trở thành một chành lúa vĩ đại, chỉ thua chợ lớn mà thôi. Hồi ấy, chợ Cái Răng đón những lúa của máy tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu để xay ra gạo chở về chợ lớn xuất cảng. Sau này mỗi tỉnh đều có nhà máy xay lúa, nên vai trò của chợ Cái Răng không còn nữa. Như trường hợp nhà máy và chành lúa ở Bình Đông, Bình Tây ven chợ lớn. Tiêu biểu cho miệt vườn của tỉnh Cần Thơ là Làng Long Tuyền ở rạch Bình Thủy gồm 11.939 dân, làng Nhân Ái Phong Điền với 10.464 dân. Mỗi làng của Miệt Vương nói trên đông đảo bằng dân số tỉnh lỵ Cần Thơ, 10.000 người. Để so sánh giai đoạn ấy, chúng ta tạm có những con số sau đây: Mỹ Tho 20.000 người tại tỉnh lỵ, địa phương Sài Gòn 33.608 người. Điều phương chợ lớn 120.000 người. Mỹ Tho là tỉnh lỵ xưa, đông đảo, đóng và trò thủ đô thứ nhì của Nam Phần, nhờ con đường xe lửa Sài Gòn-Mỹ Tho, nhờ đường thủy phát triển đi Nam Vang, đi các tỉnh Hậu Giang.